Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 910 hung thú hóa người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Sau khi vung đuôi rắn lên. Hỏa mãng xà liền quấn chặt lấy nó. Rồi một. Lần nữa hóa thành đóa hỏa diễm bị bao vây vào trong đó. Bích huyến vũ. Hỏa là kỳ độc mà linh lực bản thân cũng giống như trên anh hỏa vậy. Chỉ trong trước mắt, đã đem con ưng khổng lồ thiêu thành cho bụi, sau. Đó mãng xà từ trong hỏa diễm, một lần nữa lao ra đánh tới. Thần sắc trên mặt lâm hiên không lo không mừng, mặc dù lợi dụng đối. Phương khinh địch miễn cưỡng chiếm được một chút tiện nghi, nhưng hắn hiểu rõ. Thân là một trong tứ hung quái vật trước mắt không có dễ. Giang đối phó như vậy. Phất tay áo một cái Một luồng thanh mang từ trong cổ tay áo bay ra Mặc dù chỉ là một thanh trường kiếm dài con nữa thước Nhưng mà có linh Lực kinh người ẩm chứa bên trong Lâm hiên điểm chỉ một cái Thanh Hỏa Kiếm lập tức lói lên chém tới trước mặt đối phương Cùng lúc với bích huyến Vũ hỏa thành hai thế giáp công Khổng tước cùng diệu tiên tử mừng rỡ Đây chính là thời cơ tốt nhất Để liên thủ tiêu diệt đối phương, tu vị hai nàng mặc dù không bằng lâm. Hiên, nhưng cũng là tồn tại cấp bậc nguyên anh, cho dù thân là nữ nhi. Nhưng quyết định sát phát lại không kém gì nam nhân. Khổng tức phất tay một cái, một cái vòng tay tinh xảo bay vút ra có. Tạo hình tinh xảo mang phong cách cổ xưa cùng với vòng tay bình. Thường không giống nhau. Mơ hồ có một chút ký hiểu yêu tục khắc ở. Trong đó, cũng không biết rốt cuộc là có thần thông gì. Cái vòng tay này vừa rời tay, không có tử chính diện lao nhanh tới. Ngược lại sau khi trực tiếp bay thẳng lên bầu trời, lại từ trên đỉnh. Đầu bắn xuống vài cột sáng, màu sắc không giống nhau, phân bố rãi rác. Vừa đủ bao vây xuân cơ vào trong đó. Vật này... Lâm Hiên hai mắt nhú lại. Thay vì nói là pháp bảo vật này có chút. Giống như dụng cụ bày trận vậy. Nhưng không có trận kỵ Chỉ dựa vào một kiện pháp khí là có thể bày. Cấm chế tình huống này bản thân đúng là chưa từng gặp qua. Tu tiên. Trăm nghề quả thật đúng là bao la bát ngát như đại dương cần phải tìm. Tòi nhiều hơn. Lâm Hiên không có thời gian để cảm khái. Pháp Bảo của Diệu Tiên Tử Đã bay tới là một thanh kiếm tiên Hàn quang lòe lòe Nhìn qua tuy Không phải là thần binh lời khí Nhưng là Pháp Bảo bổn mạng của tu sĩ Nguyên Anh uy lực hẳn không không yếu chút nào Xuân cơ bị giáp công Bốn phía hung thú không khỏi xuất hiện sự kinh sợ Nhưng vẫn như Trước không có lo lắng giống to một tiếng từ bên ngoài cơ thể xuất hiện một qug cầu đỏ như máu đem cả cơ thể bao vào trong Lâm Hiên hử lạnh một tiếng không chút do dự nào chỉ huy mãng xà cùng kiếm tiên hung hăng chém xuống hai nàng cũng có tâm tư như vậy Diệu tiên tử tạm thời không đề cập tới sau khi khổng tước biến thân tu vị mặc dù không bằng đại tu sĩ Nhưng cũng là trung kỳ đỉnh phong, lại gia tăng thêm được một chút cả. Người yêu lực tràn đầy, làm cho người ta có cảm giác như muốn tuôn. Chào ra. Lúc này hai tay huy vũ. Liên tiếp mang theo ảnh ảnh so với khổng tước. Xòe đuôi còn mỹ lệ hơn từ trên bầu trời bắn xuống năm cột sáng. Nhất, thời bành trướng, đường kinh tăng vọt lên nửa trượng, hướng về xuân cơ. Ở trung tâm đè ếp tới, Lâm Hiên cùng hai nàng tuy là lần đầu tiên liên thủ đối địch nhưng tu. Vì bọn họ tới cấp bậc này rồi thời cơ tốt tự nhiên không cần phải đắn, đo. Tất cả công kích đều rất ăn ý cơ hộ đều cùng lúc va chạm vào quang. Cầu đỏ như máu kia. Linh lực ba động, lấy phạm vi trung tâm bọn họ đấu pháp. Phương viên, vài giảm toàn bộ về mặt trái đất. Toàn bộ đều trầm xuống, nhưng mà đây, chỉ mới là bắt đầu. Công kích cuồng bảo như thế, thế nhưng vẫn chưa phá vỡ được quang cầu. Đó, nhưng mà Xuân cơ thân ở bên trong cũng không được thoải mái cho. Lắm, bản thân hắn vẫn quá coi thường ba người. Đặc biệt là tiểu tử mặt thanh Bảo mặc kệ là hỏa xà vượt dị hay là. Đoạn kiếm xuất ra sau này, uy lực cũng đều cường đại đến biến thái. Mặc dù bản thân cảnh giới cực cao, nhưng dù sao cũng vừa mới thoát ra. Khỏi cấm chế, năng lực điều khiển linh lực cũng chỉ là nguyên anh. Trung kỳ mà thơi, nếu như không phải biết được một ít pháp tắc thiên. Địa, nói không chừng bản thân đã bị đánh cho bị thương nặng. Trong mắt xuân cơ xuất hiện một tia phấn nộ âm thanh trầm thấp truyền vào lỗ tai tốt, tốt, rượu không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi nếu đã không chịu ngoan ngoãn đem Nguyên Anh giao ra thì cũng đừng trách bổn tôn không khách khí, ta sẽ cho tiểu bối hạ giới. Các ngươi kiến thức thần thông của linh giới ta. Lời còn chưa dứt, quang cầu đột nhiên nổ tung. Không ổn. Lâm Hiên sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi liền bóp quyết, đem. Bích huyến ố hỏa cùng kiếm tiên triều hồi, hắn phản ứng đã hết sức. Nhanh chóng, nhưng vẫn chậm một bước. Quang mang đỏ như máu như thủy triều vậy nuốt hết bảo vật của ba. Người, một mũi máu tanh phát tán ra, làm cho người ta muốn ấy Có đục, không tức sắc mặt đại biến. Cả người yêu lực cuồn cuồn chiến giáp. Yêu khí kia đột nhiên dù gì biến hóa thành một cái vòng bảo hộ, đem. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bao lại, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng long. Lanh ở bên ngoài. Diệu tiên tử thực lực yếu nhất. Nhưng là vô sư mặt nguyệt tốt vốn an. Hiểu nhất là dùng độc, khuôn mặt xinh xắn hơi đổi từ trong lòng ngực. Móc ra một cái bình ngọc, lấy ra vài viên đan dược bỏ vào trong miệng. Về phần lâm hiên thì coi như không nhìn thấy tuyệt độc đan hắn cũng. Đã ăn qua, hơn nữa bình thường ăn không biết bao nhiêu linh đan diệu. Dược, ngoại trừ vài loại độc vật vượt gì trong truyền thuyết ra bình. Thường cơ hồ đều không cần quan tâm tới thứ gì. Nhưng mà độc chỉ là phụ mà thôi, mục đích chính thức là muốn đem bảo. Vật của bọn họ hủy đi. Lâm hiên phản ứng nhanh chóng như vậy. Nhưng bích huyến vũ hỏa cùng. Kiếm tiên đều quang mang màu đỏ như máu đó nuốt hết. Hai nàng hiển. nhiên không cần phải nói. Diệu tiên tử dùng tay vỗ vỡ ngực. Suýt nữa phun ra một ngụm máu. Tươi bị cắt đứt thần thức liên lạc với mặt hoàng kiếm. Không cần phải. Nói bảo vật bổn mạng đã bị phá hủy. Tình hình của khổng tước tiên tử thì có tốt hơn một chút. Bất quá cái. Vòng tay trên đỉnh đầu cũng đã rơi xuống, xuất hiện vô số vết nứt Nhưng mà trên mặt Xuân Cơ lại không có xuất hiện thần sắc vui mừng. Bởi vì trong huyết quang tịch diệt, bích huyến ủ hỏa cùng thanh hỏa. Kiếm không trốn tránh, mà lại dự dị hợp hai làm một trên thân kiếm. Xuất hiện sáu mũi nhọn, dĩ nhiên khó tin đỡ lấy bí thuật công kích. Chỉ có quang mang trở nên ảm đàm xuống một chút mà thôi. Lâm Hiên thần niêm vừa động thanh hỏa kiếm đã bay trở về một lần nữa. Xoay quanh trước người hắn. Hai mắt xuân cơ có chút trợn tròn. Đây là một gã tu tiên nguyên anh Trung Kỳ sao cho dù là đại tu sĩ hậu. Kỳ cũng khó có được bảo vật như thế. Thần thông cũng tầng tầm lớp lớp. Người này thật sự vô cùng khó giải quyết. Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay tên Xem ra thật sự còn phải tốn Không ít khí lực rồi Hai nữ nhân kia không đủ gây cho Han sợ hãi Mặc dù không tước sau khi Biến thân thực lực có gia tăng một chút Nhưng chỉ có thiếu niên cổ Quái này mới thật sự là đại địch Thần thông của hắn cũng tầm tầm Lớp lớp Bất quá không có vấn đề gì Thần thông của đối phương càng mạnh có. Nghĩa là nguyên anh bên trong cũng có nhiều chân nguyên đối với bạn. Thân ăn vào có lợi rất lớn. Xuân cơ mặc dù tính tình nóng này nhưng lúc này phủ xuống là phần. Hồn dù sao linh trí cũng đã mở phát ra một tiếng hừ lạnh ngươi quả. nhiên không phải tu sĩ bình thường mình tương lai có khả năng tiến. Vào ly hợp kỵ bất quá gặp phải bổn tôn, hắc hắc, chỉ có thể nói là mạng người không tốt, tuy phải tốt một chút khí lực, nhưng người tuyệt, đối không thoát khỏi số chết. Lời còn chưa dứt trên mặt xuân cơ xuất hiện một tầng thống khổ, hung. Quang lệ khí, một lần nữa đem nghi vây vào trong đối phương muốn làm cái. Gì, lâm hiên cảm thấy nghi hoặc bất quá hắn đương nhiên sẽ không ngây. Ngốc trở đối phương thong rong làm phép, phất tay áo một cái, hai cái. Ngân hoàn tinh xảo bay vút ra. Đơn độc nói về lực công kích tự nhiên là thanh họa, nhưng nếu nói về. Thần thông công phòng toàn diện hiển nhiên là cỡ thiên minh nguyệt. Hoàn vẫn tốt hơn. Đối thủ trước mặt rõ ràng không phải dễ có thể tiêu. Diệt, Lâm Hiên đã chuẩn bị tốt đề khổ chiến. Pháp bảo này xoay tròn xung quanh trên đỉnh đầu, Lâm Hiên đang muốn. Xuất ra ngoài, đột nhiên một chân ông ông xé gió từ bên hông chuyển. Ra, Lâm Hiên vừa động, không chút do dự đem pháp lực rót vào trong ô. Kinh long giáp thuẫn trước người. Quang mang trong linh thuẫn đại phóng. Nhanh chóng tăng vọt lên, sau. Đó một tiếng nổ âm thật lớn truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên nhìn không. Được mà liên tục lùi về phía sau ba bước. Ô Kim Long Giáp Thuấn cũng run giấy một hồi. Nhưng cuối cùng cũng đắc. Ngăn cản được công dịch. Trên mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ lo lắng. Đánh ra một đạo pháp quyết. cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn run lên một cái. Xuất hiện vô số hoàn ảnh đột. nhiên một bóng người lao tới cực nhanh. Ồ. Hồng Quang chợt léo. Một bóng người xuất hiện giữa không trung. Hay. Tay huy vũ, vô số đảo nguyệt nha rượu gì xuất hiện cùng với hoàn ảnh. Đối đầu, tiện tay đem công chích của cổ thiên minh nguyệt hoàn ngăn cản người. Này quả nhiên thực lực không yếu, lâm hiên hiếp mắt nhìn qua. Thân cao gần hai thước. Vóc người thon dài, hơn nữa hết sức là cân. Đối, một đầu tóc màu hồng, dài tới thắt lưng. Che phủ cả khuôn mặt. Nhìn qua rất là đơn giản, cảnh bản không phải là một mỹ nam tử. Nhưng mà đồng tử của Lâm Hiên lại khẽ co lại xuân cơ. Là ta. Người đó mở miệng. Thanh âm cực kỳ khó nghe, phất tay một cái, lập tức. Lộ ra khuôn mặt, Lâm Hiên còn đỡ một chút, hai nàng thì không khoi hít. Vào một hơi lạnh, người này không thể nói là có khuôn mặt rất xấu xì. Kỳ thật là giống như mặt quái thú trên thân người vậy Nhưng mọi người liền nghĩ lại Vốn thân hình của Xuân Cơ cũng rất xấu Xí thì có khuôn mặt như vậy nên cũng không tính là gì Nhưng hiện Tại hắn đã có vóc dáng của một con người Nhưng lại có gương mặt của quái thú Nhìn thấy cảnh này quả thật làm cho người ta phát lạnh Ngươi Ngươi biến thành người sao Thân thể mềm mại của diệu tiên tử có chút run lên, lập tức tỉnh ngộ. Cảm thấy bản thân hỏi một vấn đề rất ngu ngốc yêu thú tới hóa hình. Kỳ có thể bỏ đi thân thú, biến thành hình người, xuân cơ cảnh giới. Hiện tại mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng muốn hóa người hiển nhiên. Cũng rất dễ dàng. Hai nàng không nhìn được mà nhìn lại phía trước, chỉ thấy bên trong huyết vụ. Vẫn có một thân hình quái thú như trước, hiển nhiên là đối. Phương sử dụng bí thuật thân ngoại hóa thân, hấp dẫn sự chú ý của ba. Người, rồi sau đó ẩm nấp ở một nơi bí mật gần có công kích. Thuật ẩm nặng của Xuân Cơ Huyền Diệu vô cùng, cũng không biết lâm hiên. Làm thế nào mà nhận ra, nếu vừa rồi bị công kích là mình thì... Hai nàng nghĩ tới đây không khỏi cảm thấy rét lạnh. Nội tâm tự hỏi. Bọn họ không có được thực lực như lâm hiên, nghĩ tới đây, liền vội. Vàng đem pháp bảo phòng ngự lấy ra, mặc kể hữu dùng vô dùng, nhiều ít. Bao nhiêu cũng không cấn quan tâm. Đánh lén thất bại. Vẻ mặt xuân cơ hiển nhiên cũng rất khó coi, ngăng Đầu lên, nhìn một chút xong hoàn đang xoay quanh trên đỉnh đầu lâm. Hiên đây là pháp bảo song thuộc tính, chỉ linh giới mới có. Chẳng lẽ, người là hậu nhân của tu sĩ nhập cư trái phép đến từ nơi đó? Hoặc là, đạt được truyền thừa của người đó, nhập cư trái phép. Trên mặt lâm hiên lộ ra biểu tình kinh ngạc, linh giới thiên địa. Nguyên khí, so với nhân giới nồng đậm hơn nhiều các loại tài nguyên. Tu tiên càng không cách nào so sánh được. Tô sĩ nhân giới, nghèo suốt. Đời, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới phi thăng mà thôi, tô sĩ thượng giới. Vì sao phải nhập cư trái phép nơi này? Chẳng lẽ trong đó có bí mật...